các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm người gian dại mà người gian dại chính là người đàn bà khiến người ta chán ghét kìm mạt lị không bị tới trang phục kìm mạt lị mặc là lễ phục xã hội màu đen cũng cao quý hào phóng làm cho người ta nhịn không được mở to hai mắt để nhìn cô ta thực xin lỗi kim thư ký tôi là không cẩn thận không cần cùng tôi nói thực xin lỗi sai lầm thì chính là sai lầm cho dù cô giải thích cũng không thể giải quyết vấn đề Kim Mặt Lị hoàn toàn không cho cô giải thích Khuôn mặt xinh đẹp toát ra sự lạnh lùng vô tình Đem quần áo đổi cho tôi Ngày mai cô không cần đến công ty đi làm nữa Không được đâu Kim Thư Ký Tôi ở cầm phong tuy rằng chỉ là một tiểu muội, Nhưng là mỗi ngày đều thực sự làm việc Kim Thư Ký Làm ơn cho tôi một cơ hội Kim Mặt Lị hoàn toàn không nhìn Lý Mỹ Ngọc cầu xin Lại như bằng xoay người hướng bên kia đi đến Đến khi ánh mắt nhìn thấy Hạ Duyệt Vũ Bỗng trở nên nguy hiểm Kim thư ký, thanh âm vô tình lại tuôn ra. "Lý Mỹ Ngọc, cô đã bị đuổi việc, từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa." Lần trước là nữ nhân chết tiệt này nói bậy trước mặt đoàn ủy kỳ, mới đưa đến cô bị khi dễ. Lão bà cô cũng là đại cổ đông của công ty, cô cư nhiên sẽ bị đối xử như tiểu muội chạy sai vặt, này khẩu khí, cô nhất định phải ra. Mà nay chính là cơ hội để cô trả thù. Nhưng là Kim thư ký Kim thư ký thật sự là thật hung dữ nha Hà Duyệt vũ nhịn không được đi về phía trước Không biết Mỹ Ngọc rốt cuộc làm sai chuyện gì chọc Kim thư ký giận như vậy Kim mặt lị lạnh lùng cười Theo tôi được biết cô hẳn là không có tư cách can thiệp đến quyết định của tôi Huống hồ tôi làm việc khi nào thì cần cô quản Kim thư ký hiểu lầm rồi tôi chỉ là cảm thấy nếu cho người ta một cơ hội đối đãi, chẳng khác nào cho chính mình một đường lui làm người cần gì phải tính toán trì ly như thế Hơn nữa Mỹ Ngọc thoạt nhìn cũng chân thành, cho nên tôi cảm thấy... Tại đây, cô không có tư cách bảo tôi quyết định cái gì. Kim Mạt Lị không khách khí đánh gãi lời cô, châm chọc đánh giá quần áo cao quý trắng toát của cô. Một đèn, một trắng, hai người con gái tóc dài, có được dùng mạo xuất chúng cùng khí chất bất phàm, nhưng hà Duyệt Vũ biểu hiện ra ngoài như một thiên thần thuần khiết, mà biểu hiện bên ngoài của Kim Mạt Lị như đang áp bức một loài hoa thơm cỏ lạ. Hạ Diệt Vũ cũng nhịn không được nhíu mày. Đúng là Kim Thư Kỳ đối với tôi có ác cảm rất lớn. Tôi không có hứng thú sinh ra hào cảm với cô. Huống chi cô ngoài cười nhưng trong không cười, động đợi khóe môi. Cô cảm thấy cô có thể một bước lên làm Phượng Hoàng sao? Giải cấp thấp mà cũng xứng cùng tôi có quan hệ hữu tình sao? Giải cấp thấp. Đừng tưởng rằng mặc vào trang phục công chúa là có thể thay đổi thân phận nữ giúp việc chỉ sợ ngay cả bộ lễ phục này cũng không biết xuất thân từ đâu nha. tuy rằng hà duyệt vũ luôn tản ra một khí chất quý phái sang trọng nhưng là kim mặt lị như cũ vẫn khinh thường cô. ở trong quan niệm của cô hà duyệt vũ đơn giản chỉ là một con chim sẻ muốn bay lên làm phượng hoàng mà bộ hàng hiệu cô mặc trên người này chỉ sợ đều là đoàn quý kỳ tặng cho. hà duyệt vũ cố nén tức giận học cô cười như không cười trả lời đúng vậy. Trong phục này tôi cũng không biết là do ai làm Cũng không biết là này Brada có bao nhiêu giá trị bao nhiêu tiền Bởi vì tôi là giai cấp thấp thôi Có điều Cô hơi hơi khuyên thần về phía trước Ra vài cẩn thận đoàn trang Kim Mạc Lị lễ phục Không biết có phải là mắt tôi vụng về hay không Bộ Goventry trên người Kim Thư Ký đang mặc Rất giống hàng giảm giá hôm trước tôi nhìn thấy ở chợ nha Cô Kim mặt Lị bị cô tức giận Đến hướng lại đây Mắt thấy một bạc tai liền muốn quăng đi xuống Ở phía sau Lý Mỹ Ngọc xuất phát từ chính nghĩa nhấc chân đẩy cô ta một chút Tiếp theo đó Kim Mặt Đị cả người liền chật vật ngã sắp xuống ở đây Đồng thời cũng làm vô số viên chức ghé mắt Chiếc váy của cô ta bị lật lên Lộ ra cặp đùi đẹp thon dài cùng mông Cùng với chiếc quần nhỏ màu đen Chữa tê khiêu gợi kia Hà Duyệt Vũ cũng hoảng sợ Phát sinh chuyện gì Hùng hậu thanh âm ở hỗn loạn trường hợp Trung có vẻ có chút đột ngột Đoàn úy kỳ không người đem quỳ rạp trên mặt đất Kim Mạt Lị giúp đỡ đứng lên Làm Kim Mạt Lị nhìn thấy xuất hiện Ở trước mặt mình là người đàn ông này Trong lòng vô hạn ủy khuất Nháy mắt, khuất nhục nước mắt Theo của nàng hốc mắt nội bừng lên Tổng giám đốc Cô mang khóc nước nở kêu Họa duyệt vũ nàng thật sự thực quá mức Cứu nhiên trước mặt nhiều người như vậy Lại đem tôi đẩy ngã Còn có Tôi không có làm gì cô, cô đừng có nói dối như thế Họ diệt vũ tức giận nói, Kim mặt định lại đột nhiên nhào vào trong lòng đoàn quý kỳ khóc rống lên. Tổng giám đốc, anh nhất định phải tin tưởng tôi, đều là bởi vì cô. hại tôi ở công ty, phần đồng viên công trước mặt mất mặt, tôi không còn mặt mũi gặp mọi người. Vậy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện